phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam chính quyền lại bảo kê xúi dục quần chúng tấn công nhà thờ tại con cuông chính quyền lại tổ chức bảo kê và xúi dục hàng trăm người dân dùng loa tay đến hô hoán chửi bới ném gạch đá và đập phá một nhà nguyện công giáo tại giáo điểm con cuông thôn trung hương xã yên khê huyện con cuông nghệ an ngay trong khi cha đang dâng lễ trước đó không lâu đức cha Phaolô Nguyễn Thái hợp đã đến tham giáo điểm này và làm phép cơ sở sinh hoạt tôn giáo mới này, ngài đã đón nhận 53 anh em dự tòng trong niềm vui khôn tả của gần 250 người trong giáo họ. Khi đó bà con lương giáo thật vui vẻ chia sẻ với nhau tình yêu, tình đoàn kết. Đức cha còn muốn xây dựng nơi đây là một trung tâm y tế để chăm sóc bệnh tật cho tất cả đồng bào không kể lương giáo. thế mà chỉ ít ngày sau chính quyền đã đứng ra tổ chức tuyên truyền thuê tiền dân chúng chống lại những sinh hoạt tôn giáo với mục đích rất rõ ràng là tiêu diệt giáo điểm này thái độ hung hãn của đám quần chúng tự phát thể hiện thái độ chỉ đạo rất quyết liệt từ chính quyền cố tình ngăn cản sự tự do tôn giáo cha du xe nguyễn ngọc quang đã nói rõ sự thật nguồn gốc của mảnh đất ngài an ủi những con chiên mỏng giòn yếu đuối mới tập hợp lại với nhau để sống trong sự thật sống đúng đức tin của mình và vẫn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa Cha hướng dẫn con chiên bảo vệ tài sản đất đai một cách ôn hòa nhưng cũng rất dứt khoát với sự giữ, với cái ác dù có phải đổ máu Sự việc gây rối một cách có kế hoạch này xảy ra ngay sau khi chính quyền tổ chức một đoàn người ô hợp và chửi bới và tấn công các cha trong sân nhà thờ Thái Hà vào ngày 3 tháng 11 vừa qua Điều này đã thể hiện rõ chính sách gây hấn Cố tình chia rẽ lương giáo của nhà nước để dễ bề cai trị Trong khi biển đảo của quê hương đang bị mất đi Ngư dân bị xua đuổi và hàng trăm ngàn mét vuông đất nơi biên giới Hải đảo và vùng Tây Nguyên bị đem bán cho giặc tàu Thì chính quyền lại dùng trò chia rẽ nhân dân Xúi dục tranh chấp những mảnh đất nhỏ Mà rõ ràng là của người công giáo nhiều chục năm nay Điều này thể hiện rõ chính sách chia để trị Và thái độ hèn với giặc ác với dân của nhà cầm quyền Về tình hình cơ sở giáo sứ Thái Hà thuộc tu viện Dòng Chúa Cố Thế mà chính quyền Hà Nội mượn lâu nay và có ý định chuyển đổi mục đích nên giáo sứ yêu cầu trả lại, dẫn đến tranh chấp. Liên quan đến vụ việc này, trong tuần rồi, một số giáo dân bị cơ quan an ninh mời đi làm việc. Sau khi được cho về, một trong những giáo dân đó là ông Nguyễn Hữu Vinh, có cuộc nói chuyện với phóng viên Gia Minh và Việt nữ Đại Á Châu Tự Do. Trước tiên, ông cho biết. tôi bị quan về triệu tập chứ không phải là mời mấy hôm thì tôi ôm tôi ôm tập tuần này tôi đi được đi đến triệu tập tuần thứ ba tuần thứ hai thì vào buổi trưa đến thứ... buổi tối lại có một giấy triệu tập nữa trong kia là thứ tám vào thì tôi làm việc buổi sáng mình làm việc buổi sáng với họ nhưng sau khi làm việc họ cũng cho tôi thể ông có thể cho chia sẻ là cái nội dung chính về cái việc làm việc đó nó có liên quan gì đến cái đất đai của Thái Hà đang yêu cầu để được trả lại được không ạ? Việc làm việc thì nó cũng có một vài cái nội dung. Thì tôi sẽ bị cập sau. nhưng Tôi muốn nói đến khách làm việc thì nội dung thì một số vấn đề thì bài viết, thì một số cái cái chi may dạy đưa trường tập thì họ không ghi nội dung gì cả. Họ chỉ nghĩ là nên làm việc rồi. Thì... điều tra của an ninh thành phố Hà Nội thôi. Tôi có hỏi họ nói, mấy lần trước tập gần đây nữa là họ cũng không nói về cái nội dung. Khi tôi lên thì họ hỏi một số vấn đề bài viết về một số vấn đề xảy ra trong cái hôm mà mà, mà, mà cứ làm con người vào có những hành động mình như côn đồ ở trong chuyện nhà thờ Đã thì trong đó cũng có một số vấn đề nhưng mà tôi thì tôi Tôi không nói về cái quá trình làm việc bởi vì làm việc với những cái bài viết và những cái thứ đó thì tôi đã làm việc rất là nhiều lần. Nhưng cái chính là cái thái độ của cách làm việc họ cũng tình giữ thôi, không biết tôi đang ổn. cái gia đình thì con đang nhỏ, đang suốt. Tôi yêu cầu là hết giờ làm việc thì tôi sẽ được về, nhưng họ cứ giữ tôi lại. Và tôi đến mười giờ đi 10 giờ rưỡi điểm tôi mới ra khỏi đây là cái điều mà cũng thể chấp nhận. Nhưng mà những khi mà phản đối như thế thì họ có nói lý do để mà lưu lại như thế không ạ? chỉ nói là họ làm theo lệnh thôi thì họ không nói một cái lý do gì cả họ bảo là lệnh phải như thế lệnh chúng tôi phải làm việc như thế lệnh chúng tôi phải như thế ừ. tôi cũng chưa rõ được là cái lệnh nên là phân xuất từ đâu Và okay, cái cả vì khi gặp một người được giới thiệu đây là có thủ thủng tôi còn điều tra thì tôi cũng cũng cũng cũng, cũng khó tôi phản đối cái điều đấy bởi vì tôi bảo rằng là tôi chỉ làm việc đúng giờ và tôi là một công dân tôi chưa công việc phải là một là một tội phạm hoặc là một cái gì giảm mang cấp từng tự do thôi nếu không nữa muốn tự tôi lại phải quyết định những điều đó bị lờ đi và người ta chỉ có là là bảo là bây giờ tôi mời anh lại đem cơm xong thì tôi cũng thích lời mời như vậy yeah. và cũng thích lời mời như vậy thì họ cứ nhất định họ, họ tự tôi lại tôi cảm cái tham sát và cứ mỗi lần tôi bước ra khỏi để ra để đi về thì lại có hai người được anh phân công là giữ kiếm giữ thôi và bao nhiêu dùng chặn ngang cửa và thôi trở lại trong trong phòng đấy cũng là lần đầu tiên tôi bị một cái cách làm việc đối phương như vậy à như ông nói đó thì là đã, đã mời đi làm việc rất nhiều lần rồi thì chỉ có là cái cách là lần này nó khác như vậy thôi còn những cái nội dung không có gì khác những lần trước à nội dung thì nó cũng có một cái một vài cái điểm khác thì đó thì tối nay sau vì người ta yêu cầu tôi là cũng được nói ra những cái nội dung trong buổi làm việc Thì tôi có nói với họ rằng là anh có một cái yêu cầu rất là buồn cười Vì tôi đi bây giờ trưa nay, hoặc là đêm nay hoặc mai tôi về Vợ tôi hỏi đi đâu thì tôi phải bảo anh đi làm việc tôi công an Nhưng anh bảo tôi là không được nói với ai cả thì Vợ tôi bảo là tôi đi chơi đâu thì làm sao Cho nên là, là là có những quy định buồn cười như vậy để phải chiếu sỏ được cái vấn đề này Thế hôm nay hôm qua giờ thì họ đã tiếp một triệu tập tôi Lần thứ hai và lần... Làm... Ngay cái buổi tối lúc đó là lúc tôi chuẩn bị ra về họ đưa một cái giấy Ừ. yêu cầu tôi là cam đoan là ngày mai bảy giờ ba mươi có mặt đúng thời gian để làm việc Để công an điều tra giấy triệu tập lần thứ nhất thì tôi có khi vào đúng giấy là tôi cam đoan là sẽ có mặt đúng giờ nếu điều kiện sức khỏe chấp phép nhưng mà vì tôi bị làm việc mà tôi đang đau tôi đang bị ốm nên là là bị cũng được làm việc chỉ đến tận mười giờ đến tận khuya tôi mới về nhà nên tôi mệt Và ngày hôm sau tôi cũng đi được thì đến trưa lại có một cái giấy triệu tập lần thứ hai là là lại gửi đến nhà cho tập lần thứ hai 11, là mười một là một giờ ba mươi chiều qua nhưng tôi đang ốm nằm nhà thì tôi cứ đi được, tôi kết nối với như thế để cũng biết là tôi mình sẽ đến đâu đó. Nhưng mà theo ông nói thì là cái lần làm việc này, lần triệu tập này thì nó có liên quan gì đến cái vấn đề thái hà chứ không? Đó là những bài viết tôi từ trên mạng trong blog các thứ để mà liên quan đến những vấn đề ở thái hà, vấn đề về về về quá trình giáo sư thái hà. Lại lại cái đây, cái, cái thư viện mà đã mượn này Mà chưa được xa lại Những người việc như thế và những người thực sống của lộ Chưa rõ được cái phần lội dung này Thực sự chưa làm việc thì họ cũng thế Nhưng mà là một cái người mà theo dõi Cái vấn đề đất đai ở tại Cái giáo sứ Tái Hà như vậy thì ông thấy Quá trình mà những cái sự việc diễn ra Nhưng mà báo Hà Nội mới rồi Báo an ninh thủ đô đều cho rằng là Nhà thờ sai phạm thì ông thấy như thế nào ạ? Thì việc đấy Nhưng tôi còn kinh nghiệm nhiều với những tờ báo đấy tờ báo ở đây thì có bao giờ người ta nói được những cái điều đúng đắn về những cái vấn đề như vậy đó cho nên chúng tôi nhiều khi chúng tôi cũng chẳng chấp đến những cái điều đấy như thế nữa và tôi cũng nghĩ là khi ta đọc những tờ báo như vậy, cái chuyện mà họ nói đúng thì mới là chuyện lạ chứ còn họ nói những cái cái như vậy sai phạm thì cái chính là họ chưa bao giờ họ dám nói đến một cái cái nhu cầu đó là chính đáng của người ta là, là yêu cầu anh nào đúng pháp luật thì phải trả nhiều đó là điều hiển nhiên Nhưng mà họ cũng bao giờ họ nói đến điều đấy, cũng như họ bỏ ra những sai phạm và thái hạ ở bảng điện tử. Thì cũng như tôi đã, đã có lần trả lời rồi, chả có sai phạm gì cái chỗ đấy bởi vì cái chỗ nó chỉ nêu lên cái ý nguyện của họ thôi. Chả nói xấu ai, họ có ý nguyện như vậy, họ nêu lên điều như vậy. Rồi qua cái sự việc đó thì nó dẫn đến cái việc là có một số người mà được uh, cơ quan chức năng cũng như là truyền thông của thủ đô Hà Nội nói rằng là vì bức xúc cho nên họ phải đến để mà bày tỏ thái độ ở tại... Uh, nhà khu vực của nhà thờ Thái hà thì ông thấy ra sao ạ thì cái việc đó thì nó chứng tỏ rằng là cái luật pháp nó nó kém hiệu quả thì sự hỗn loạn anh như bức xúc và như vậy mà đến phá phách nhà thờ đến láhét thì bởi như vậy thì với những người dân người ta bức xúc về chuyện mất nhà mất đất của họ thế còn bức xúc đến đâu mà ta còn đến đâu để người ta còn phá được phá lá hếtt được hơn nữa rồi những người bức xúc với lại cả vấn đề lãnh thổ biên giới đất đai và người ta ra bờ hồ thì bị sấn áp này khác trong khi đó rõ ràng là cái đám người đó vào nhà thờ Thái hà có loa pin có tổ chức có uh, trong đó có cả an ninh mà người ta nhận mặt rõ ràng và quay xin chụp hình cũng như là nhìn một lực lượng công an ở ngoài đi ở trên ngay ngoài nhà thờ đấy thì người ta biết được là đó cái, cái tự pháp, theo tự pháp là nó như thế nào còn mọi cái thì vấn đề phải theo pháp luật anh muốn bức xúc anh muốn gì phải có về phía nhân dân xúc thì có hội đồng nhân dân để đại diện cho họ để những người này khác bây giờ cứ xúc là bạc đi phá nhà người ta thì thì không bao giờ còn gì một cái xã hội pháp quyền để có điều đâu cả tôi tôi không thống nhất cái chỗ xúc là như vậy do đó là tôi nghĩ rằng là cái chuyện nói như vậy người nói không đúng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Vinh đã có những chia sẻ những cái trình bài về những cái trường hợp mà liên quan lí xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Cầu nguyện online hiệp thông với thái hà xin cho quê hương Việt Nam có công lý và sự thật. Cha Agustino Phạm Sinh Hà, USB ngày 11 tháng 11 từ Đức Quốc vừa cho phổ biến thư kêu gọi cầu nguyện cho quê hương Việt Nam có công lý, sự thật cùng hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Lá thư này vượt qua ngoài ranh giới công giáo để đến với mọi người thuộc mọi tôn giáo, thuộc mọi chính kiến như thể ACC trên mạng vậy. Trong lời kính thưa, cha Sơn Hà gửi tới quý đại diện tinh thần, các tôn giáo trong và ngoài nước, quý đại diện các cộng đồng Việt Nam, quý đồng hương, người Việt yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, quý ông bà anh chị em và các bạn trẻ. Theo thư cho biết, buổi cầu nguyện sẽ vào ngày Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2011, lúc 15 giờ chiều giờ Paris, 6 giờ sáng giờ Cali, 8 giờ sáng giờ Houston, 9 giờ sáng giờ New York, 9 giờ tối giờ Việt Nam và 12 giờ tối giờ Úc Châu tại diễn đàn Pant Talk, tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trong thư cha sơn hà nhắc đến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước từ biển đảo đang bị xâm lấn mà nhà cầm quyền tỏ ra quá yếu ớt với ngoại xâm nhưng lại quá thô bạo mạnh tay với nhân dân biểu tỏ lòng yêu nước đến việc bắt bỏ tù oan sai và tùy tiện quá nhiều nhân dân việt nam mà mới đây là trần vũ anh bình tạ phong tần trần minh nhật thái văn dung hồ văn oanh nguyễn văn duyên nguyễn xuân oan nông hùng anh lê văn sơn chu mạnh sơn trần hữu đức Đậu xuân dương hồ đức hòa đặng xuân diệu và nguyễn văn oai cha sơn hà cũng nhắc lại tinh thần ngô quang kiệt khi xác nhận gắn bó sống chết với đoàn chiên tổng giám mục hà nội du xe ngô quang kiệt đã minh bạch rõ ràng mạnh mẽ với tuyên bố ủy ban nhân dân hà nội tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin chờ đã khiến cho nhà cầm quyền cộng sản việt nam phải hoảng sợ lồng lộn lên, làm áp lực, dùng nhiều thủ đoạn đê dọa, nói xấu, bôi nhọ, cắt xén lời nói. Đặc biệt, lời kêu gọi trình bày vắn tắt lại sự kiện mới đây của Thái Hà Tu viện dòng Chú cứu Thế Thái Hà, Hà Nội đã được xây dựng từ thập niên đầu thế kỷ 20, chính xác từ ngày 26 tháng 9 năm 1929 với đầy đủ bằng khoán đất và thủ tục xây dựng tu viện. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã mượn với kế hoạch. giám không chịu trả lại. Được biết ngay khi tại Việt Nam, hôm 3 tháng 11 vừa qua, khi Thái Hà bị tấn công bằng nhóm quần chúng tự phát bức xúc, cha Agustino Phạm Sơn Hà, USD đã tổ chức một cuộc cầu nguyện online từ khoảng 16 giờ chiều đến quá nửa đêm giờ Việt Nam. Buổi cầu nguyện đã mang lại sự bình an thật sự cho cộng đoàn Thái Hà và mở rộng mối dây liên kết với mọi người. ở phần cuối thư cha Sơn Hà có hướng dẫn một chút kỹ thuật để những ai chưa quen với cách vào diễn đàn có thể chủ động làm theo hướng dẫn để vào diễn đàn cùng Hiệp thông chung. Ngày nào ngày quên một giây, chúa con chút trong tay chúa Lao, nguyện nhận anh ngài chào, mình cần Chúa đi qua, trở vào hay tạ ơn. Ôi tình yêu Chúa muôn vàng trên trời, yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện con vâng hay đến Estou com um dia O amor